Ác Ma Cũng Đi Làng, Trương 11 Cảnh báo, chuyện có đề cập đến những tình tiết nhạy cảm và kinh dị Thỉnh cân nhắc kỹ trước khi đọc, không chịu trách nhiệm mọi thiệt hại về người và của phát sinh trong khi đọc Ác Ma Đại Nhân Phương Xếp Ác Ma Đại Nhân Phương Xếp sau khi đem tên sát thủ đánh thương giao nộp cho cảnh sát, lại nghe thế mới chú hết lòng vì nhân dân kia đã phải lập chuyên án điều tra, khiến cho ác mai đại nhân dài cổ chờ đợi để lực mình lênh lái lời khai. đương nhiên cũng vì biến cố lần này mà kế hoạch ám sát lưu thần coi như bị pháo hủy hoàn toàn. Tổ chức ám sát kia vẫn một mực chờ tin của sát thủ báo về Đâu ai biết kẻ bất hạnh đó hiện vẫn đang trong trạng thái hôn mê Cho nên mới nói, chuyên án điều tra cùng kế hoạch ám sát Chỉ còn cách nắm tay nhau đi vòng ngõ cục Cũng bảo vệ mà Liêu Thần bỗng dưng đường dẹp đường và sẽ Thùng lợi hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc tổng thanh tra sắp tới Thứ sáu, vừa đúng giờ tăng cầm, lưu thần rốt cuộc xong việc Có chút thời gian rảnh rỗi bằng triệu theo ý xuyến xuyến lái xe đi du, du đi du lịch, đau đỏ cho khỏi Lãi xe đi du lịch, đau đỏ cho khoai khỏi Đây vốn là y hứa với con bé từ trước rồi Vậy nên xuyến xuyến phát theo đủ Hứa túi lớn túi nhỏ Chất đầy khoanh hành lý theo trong xe Không những thế còn kéo theo ác ma đại nhân Xuyến xuyến em lại bài trò gì vậy Quân tụ trưởng còn nhiều việc phải làm Không thể tùy tiện quái rài người ta được Lưu thần Thái quân tư vũ tỉnh bơ giáp xe Đạt điện ra khỏi thang máy Trong mắt xích lại, xích khóa lại trước cửa Xê đứt đừng nói là hắn cũng đòi theo đi Lưu Thần nếu mày đứng dậy, cố tỏ ta hờ hợt nói Không việc gì, không việc gì, đàn nào cuối cùng tôi cũng rảnh rỗi Quân tư vũ rất là thích bám càng xếp đi du lịch nha Đâu phải lúc nào cũng có thể ở gần để bầu diễn tình cảm với xếp Là cơ hội khó tìm Nói xong lại càng thẳng Nhiêng đem bao hành lý Ở sau xa Park Lane Lưu Thần âm thầm lỉu môi Dùng thái độ mẹ gẻ con chồng Dẫn theo quân tư vụ Rồng rán lên đường Dự định khởi hành lúc hoàng hôn lái xe để ngựa đêm là tớ Ở trong khách sạn nghỉ nơi Sáng hôm sau sẽ lên núi nấu cơm, cắm trại Ác ma đại nhân tạo vẻ vô cùng vô cùng hứng phú Với chuyến du lịch Bước lên ô tô liền dính chặt lấy cửa kính xe Hào háo nhìn ra cảnh bên bên ngoài Có đôi khi cùng Liêu Thần nói chuyện khiến vài câu Thế nhưng mới quá 10 giờ đã thấy hắn dựa vào ghế xe ngủ vù vù Liêu xử xuyến lúc này cũng cụ người nằm ở ban ghế sau lưu thần đánh dừng xe kiếm cái trang mỏng đáp cho con bé. đến lúc đi quay lại ghế ngồi xuất hiện quân tư vũ vẫn nằm yên không nhúc nhích. xem ra là ngủ sai thật rồi. ánh đèn ông bên đường chiếu qua cử kính phủ lên khuôn mặt hoàng mỹ như điêu khắc của hắn. Lớp ánh sáng đầy mị hoặc, Nhiều mạo túng tú đầy vẻ nam tính, Khiến cho người ta gặp qua liền muốn ngoảnh đào nhìn thêm lần nữa. Có điều, ông trời không phải là cứu nhầm cho hắn hương mặt như vậy đấy chứ. Dù có địch trai đến đau, Cũng chỉ là một tay nhân viên dọn cái gốc xe vô dụng mà thôi. Nghĩ đến đây, lưu thần diễu cực hư lạnh, Tiện tay vỡ lấy cái áo khoác đáp lên người quân tư cũ tiếp tục lái xe không biết qua đau lâu quân tư cũ ồ ỏi dừng lại la hỏi lưu thần "Lưu tổng đang ở đâu vậy?" Lưu thần nửa ngày cũng không để ý tới hắn, quân tư cũ cảm thấy kỳ quái quay đầu lại nhìn, chỉ thấy y thân tình tốt mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy tay lái nói: "Chúng ta hình như lạc đường rồi." A, quân tư vũ vội vàng cầm lái bản đồ du lịch ở phía trước, thêm phát một lượt, lại nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một tầng sương mù ẩn ẩn hiện hiện bao phủ quốc lộ vắn vẽ khu tịch. Hai bên đường là những bãi đất hôn trải dài, trôi bỏ những cái cột điện le lõi cùng với những ánh đèn cao áp lờ mờ ở phía xa xa. Quân tư vũ tỏ vẻ khó hiểu. Không phải cứ chạy thẳng một đường theo quốc lộ 208 là tới sao? Lẽ ra khoảng 11 giờ là đến nơi rồi chứ. Sau phía trước nhìn thế nào cũng không giống Tháng cảnh phi bọc sơn mà sách du lịch nói đến vậy. Phía trước hình như là thị trấn nào đó, nhưng trên bản đồ nổi xung quanh thành phố đó đâu có thị trấn nào đâu. Nơi này chắc chắn là phi bọc sơn rồi Lưu thần già mồm chống chế Nhất quyết không chịu Thừa nhận mình đi sai đường Bọn hắn đen xe dừng lại sang đường Quân sư phụ xuống xe xem xác Nhìn màn xương mù đang bao phủ khắp nơi Kỳ quái Kỳ trắng kia giống như chưa từng xuất hiện trên bản đồ vậy Hiện tại là mấy giờ rồi Quân Tư Vũ quay sang hỏi Lưu Thần nhìn vào đồng hồ điện tử trên xe nói 12 giờ chúng ta bây giờ phải tìm chủ nhiệm qua đêm trước đã. vào xe đi, lấy thêm một đòn thêm sao. Không không Lưu Tổng đừng xem đồng hồ điện tử phải xem chính xác đồng hồ đeo tay cơ. Quân Tư Vũ với vào trong xe lướt cái điện thoại di động đời cũ lũ so với màn hình đồng hồ trong xe. Vẫn thấy con số điện thoại nhảy đúng 12 giờ Làm gì vậy? Lưu Thần khó hiểu hỏi hắn Chờ một chút để tôi đếm xem Quân cư vũ bắt đầu đếm nhẫn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 Lưu Thần cũng ngây ngốc không hiểu vì sao mình lại Kiên nhẫn nghe hắn đếm Lại chờ hắn đếm xong mới hỏi Anh đang làm gì vậy? Quân Tư Vũ chì điện thoại ra so với màn hình đồng hồ trên xe Ngài xem không chịu nhảy phút Vẫn là chỉ đúng 12 giờ Y hạt điện thoại của tôi Không chừng đồng hồ của Ngài cùng xứ xuyến, xuyến Cũng đang chỉ đúng 12 giờ đi A, anh nói vậy là ý gì Lưu thần móc điện thoại trong túi ta xem quả nhiên là đúng 12 giờ Quân Tư Vũ ghé vào ta Lưu Thần nhẹ nhàng nói là bị quỷ bịch mát đó. Lưu Thần sắc mặt lập, lập tức lập tức trắng Đừng nói bại, chuyện ma quỷ đều là mê tín. Tại người định giải thích thế nào về chuyện đồng hồ một loạt đều không nhảy giờ? Quân Tư Vũ nói là trùng hợp. Lưu Thần nghe hắn nói bài chỗ này lại là nơi đồng không mong quạnh. Trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi Kìa, giờ ngày ngẩng đầu lên xem Hiện tại hẳn không phải là trùng hợp đi Pháp Ma Đại Nhân chỉ về phía trước Lưu Thần nhìn theo hướng tay hắn chỉ nhất thời kinh hãi Thì ra cái thị trấn nhỏ vừa rồi Hai người nhìn thấy cách không đáy mười lý Vậy mà giờ nhìn lại lại thấy khoảng cách kia Ít nhất phải vài dạng đường Thậm chí còn có hình báo mái ngôi nhà lắp đắp trải dài. Này, chuyện này, đến tộc cùng là sao? Liêu thần lần đầu tiên trong đời gặp tình huống quái cỡ này, suýt nữ kêu lên. Đừng nói to, nó đang ở cạnh chúng ta, nghe lời tôi, tắt, máy xe. Cả đàn đốm cũng tắt hết, chờ nó đi qua rồi tính tiếp. Quân tư vũ nhỏ giọng nói, nó... Anh nói nó là cái gì Quân sư vũ đào đài mù hôi Một loạt ma trướng mà nhân gian vẫn hay nói đấy Là do oán niệm hay do lỗ hỏng thời gian Là hoặc do lỗ hỏng thời không hình thành Mặc dù ma lực cũng không mạnh lắm Thường thì trong một số tình huống hoặc do trường sinh học của người nào đó quá mạnh sẽ thu hút nó tới giống như chúng ta bây giờ chứng kiến có điều phản phí ảnh hưởng lần này có hơi bất thường ở những nơi đông người nó sẽ biến mất nhưng nếu gặp phải một vài người du hành đơn độc nó sẽ tấn công thật ra muốn tránh nó cũng rất đơn giản chỉ cần mình ngủ say sẽ không bị nó phức hiện và gây ảnh hưởng giống như xỉu xuyến, xuyến bây giờ vậy nếu là tỉnh chỉ cần tắt hết đèn nhả tờ ngủ quân sư vụ giải thích nói xong vẫn phát hiện thế nào lại bắt tri bắt giác đến những chuyện con người không nên biết nói ra hết anh anh nói lăng nhăng cái gì vậy tinh thần rối loạn lưu thầm xoa so, xoa so trắng có lẽ vừa nãy là tôi nhớ nhầm đường thành phố kia không chừng là ở rất gần rồi Được rồi, không nói linh tinh nữa, lên xe đi tiếp Ác ma nhân trong lúc nói chuyện Thất hiện thứ mơ trước kia đang lan lõi tới gần Bắt đắc dĩ đúng lúc lưu thần định nhũng máy Hắn đột nhiên nhào tới, dùng môi mình trạm miệng lưu thần Hai, hắn chỉ là đơn giản muốn y yên lặng một chút Nhân tiện dùng ma khí của mình truyền qua người y Tạo thành kết chớ Chỉ có cách đó mới giúp cho phần nhân như Lưu Thần tiếp nhận ma khí mà không bị tổn thương. Có điều ai đó làm ơn đình nghĩa dừng hắn. Trong hành động nóng bỏng này được gọi là hôn đi. Lưu Thần bất ngờ bị dọa cho ngay người. X chương 11 Ác Ma cũng đi làm. Chương 12 Ác ma đại nhân xảy ra xung đột với xếp Không thấm xả lá cải Theo nguồn tin chưa qua kiểm chứng Quân Tư Vũ thú nào lại hôn mình Lưu Thần bị hôn để không biết phải làm sao Muốn đại ra nhưng không đủ sức Chỉ có thể để mặt hắn sàn tác đường đảo trên môi mình Y cảm giác được Quân Tư Vũ đang hướng nhịp mình mà thợ thí Đào lưỡi linh hoạt khêu mở hai hàm răng Trong lúc cả hai còn truyền viên dây dưa, hình ảnh thị trắng hay là thứ mai trứng gì đó bỗng nhiên co rút, biến thành một trận cuồng phong thổi vụt qua, đôi mắt ban lam, thâm thủy của ác ma nhân khẽ mở, nhìn ảo ảnh đang gọt thác bên ngoài cửa xe. Thật lâu sau, rốt cuộc buông leo thần ra, nhiều yên lúc này đã đơ cứng thành đá, nói, ma trướng qua rồi, vừa dứt lời, khuôn mạc của ác ma đại nhân cùng nắm đấm của lưu thần có cuộc tiếp xúc thân mật đầu tiên, đồ biến thái thế tiệt lưu thần mắng, ta muốn bảo phát, lúc này giật mình ngẩng đầu lại thấy cảnh vật phía trước đã hoàn toàn khác lạ, sừng sững trước mắt chính là thắng cảnh phi bọt sơn, y hệt như trong sách quảng cáo du lịch. Dưới chân núi là quốc lộ uống lượng vàng quanh Còn có khách sạc ôn tuyền nằm giữa rừng núi vẫn sáng đèn Thậm chí có thể thấy cả biển vừa đàn mê ông sắc Sáng lấp lánh Nhảy Tôi chỉ là không muốn ma chướng phát hiện ra nay mới tìm cách giúp ngài giấu hơn thôi đi Thôi à, quân sư vũ cực lực chống chế lưu thần đau đầu xoa trắng chuyện này đúng là hoang đường ích phụ hiện tượng siêu nhiên lại đến lượt quân sư vũ bắt cùng mà hôn mình được rồi y phải tin tưởng nhất định phải tin tưởng quân sư vũ là bất tất tử mới làm như vậy do hắn mê tính quá mức có lẽ vừa rồi chỉ là ảo ảnh hoặc mấy thứ hiện tượng bí ảnh kiểu như thủy quái tai tạng hay gì ba gì đó chẳng hạn Hiện tại các nền khoa học lý luận còn chưa giải thích được, bọn họ chẳng qua xui xẻo nên mới đụng phải. Lưu Thần càng nghĩ càng hỗn loạn, chỉ tai vào mặt ác ma đại nhân nghiêm khắc nói, Quân Tư Vũ, tôi mặc kẻ anh có phải đồng tính luyến ái hay không, nhưng anh nhớ kỹ cho tôi, tôi không phải thứ đồng bản như anh, tốt nhất đừng có giả trò. Lưu xuyến xuyến lúc này mơ hồ ập ừ. Có vẻ đã tỉnh ngủ vừa vừa mát nhìn Lưu Thần Cùng áp mai đại nhân hình như vừa xảy ra mau thủng vội vàng hỏi Anh hai có chuyện gì vậy? Không có gì Lưu Thần mạnh mẽ áp chế lửa giận, Không muốn để con bé biết đến hành vi xấu xa của quân tư vũ Em vừa nghe thấy cái gì mà đồng tính muốn hái Radar hụ nữ không thể bắt nhầm sắm đau nha, lưu sửng chuyển hai mắt thư lẽ sáng. Không có gì, vừa rồi nghe được trên radio có chuyên mục nói về dòng tính luyến ái thôi. Quân tư vũ tỉnh rùi, chối tội. Khi thật, cả ma giới, chuyện yêu đương đồng tính đều hết sức tự do. Ngoan hoàn các triều đại cũng không ít người lựa chọn nam giới để bào bạc cung cơ vũ cảm thấy chuyện đó không có gì là tháo xa hơn nữa đối với lưu thần hắn lại có một loại ham muốn chinh phục người này càng tỏ ra ngạo mà hắn cảm muốn thấy dáng vẻ thuần phục của y dưới tay mình thân là ma nhân cá tính của hắn lại không bừa bãi như các ma nhân khác trong tộc muốn làm gì thì làm mà là độc lập đồng hành Thừ sướng với việc áp chế ma tính cường bạo, thì viết bản tin của mình cũng bởi kiềm chế càng lâu nên thời khắc cuối cùng bùng nổ lại càng mang đến khoái cảnh cực hạn. Trong quan niệm của hắn, cơ hội mang đến khoái cảnh cực hạn là cái gì không quan trọng. Quan trọng là có thể đạt đến thứ cảnh xúc vừa tan nhã lại vừa cực đoan kia. Vì vậy, hắn nhiệt tình kiềm chế, cuối cùng cũng nhiệt tình giết trắc cùng chinh phục. Cho nên vô luận là sát thần hai nhân viên giỏi VTS, đỡ cho hắn điều không thành vấn đề, chỉ cần có thể chinh phục đến cùng, hơn nữa vừa rồi cũng đã hôn, tuy chỉ là sự cố ngẫu nhiên nhưng lại làm hắn tin dữ. Chính mình ở nhân gian lượn một vòng, khiến hắn từ tiền mà lụy, chỉ có thể là con người cuộc cường tự cho mình ăn tranh. Ngồi trống thiên hạ Nhưng thần mà thôi Ác ma đại nhân nghĩ đến vậy Không khỏi nhỡ được người tà mệt Hiện tại hắn một chút cũng không nắm lòng Con mồi đã nằm ngay trước miệng Cứ từ từ vỗ béo rồi làm thịt mới thú Nhưng mà ăn y rồi sau này lấy ai canh lương cho mình Lý trí của ác ma đại nhân nổi lên rồi quý ngài ma tộc cấp cao đây có một khuyết điểm, đôi khi thú tính lại không thắng nổi lý tính a lưu thần cũng đang tâm phiền ý loạn cảm xúc không thể kiềm chế khiến cả người y rung rung khống khổ dân lên khi lệnh quân sư vũ thu vi chạy ngược vào trong não cùng với tội sự dụng sâu sát là bí mật y đã cố gắng Dìm sao xe lấp dưới tập đáy lòng Trong khoảng thời gian được gửi đi du học Ý ở cùng phòng với một cậu Thân viên trẻ tử người nhặt Cốn là thứ gia con nhà nhào Hai từ đầu Ý vọng nữ mình cùng gã kia Chính là hảo bạn hữu, Lại không ngờ vào đêm mưa gió đó Cả thiếu gia trước cựu cho Ý Đến say mềm kéo lên giường từ đó về sau đã ngang nhiên thể hiện thái độ độc chiến đối với Lưu Thần. Lúc này Lưu Thần mới dần nhận biết được, thì ra gã là đại thứ gia của một tổ chức Hắc Đạo, còn chưa nói đến tương lai sẽ tiếp nhận chức vị đại đương gia, đứng đầu gia tộc Hắc Đạo lao đầu vào khủng nhất Nhật Bản, đền đền nguyên giới, hai người ở trong một nam. Lưu Thần rốt của không thể chịu nổi tình yêu cuồn bạo chính hữu của đàn nguyên Tự sát, tập mang lại kết hục Gã thứ xa kia Sau đó chỉ có thủ yên lặng thả tự do cho Lưu Thần cho đi về nước Thế nhưng sau khi về nước Lưu Thần lại phát hiện Chính mình đối với nữ giới đã không còn cảm giác Ra điều là do tên đàn nguyên kia hạ Chính hay chịu Phải sang trắng tâm lý quá nặng nè Cho nên đỡ với cái gọi là trồng tính lý ái Lưu Thần thực canh hận đến tận xương tử Là do đàn nguyên hiểu hại cuộc đời y Khi đạo quyết tuyệt đối không cho phép mình rơi vào tay bất cứ một cả đàn ông nào nữa Lưu Thần canh hận giữa sang quân thư vũ Bỗng nhiên mình không được cười lại Chỉ là một tên công nhân dọn tươi tích tê không có tôi xin anh có ra đường cái mà ngủ không còn dám đối với tôi được rồi quân tư vũ chờ coi trong mắt hượng lâu kia độc ác lưu thần cố gắng đè nắng tâm tình bày ra bộ mặt của thương nhân ngoài cười trăm không cười nói được rồi tổ quân tổ trưởng quân tôi tin vừa rồi chỉ là hiểu lầm nho nhỏ giữa chúng ta cũng đã khuya Mau tìm chữa hữu trợ trước đã Nhất lầu liền khởi động ô tô Chắc chắn là này đang nghĩ cách trừ lương hoặc là xỉn thôi một trận quân sư vũ thẳng nhiên đem tâm tư của Lưu Thần nói tỏ ra Được rồi, vậy tôi cũng muốn nói cho này biết mục đích của mình luôn Dù sao chuyện tới lúc này cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa Thôi lại Lưu Thần không khỏi trung lây Lưu xíu xíu mở to hai mắt Trời mong một màn bài tỏ nồng nàn Tăng lương cho tôi Tám trăm đồng không đủ tiêu Nếu không tăng lương cho tôi Tôi đem sang tới văn phòng của ngài Rồi tự thiêu Ác mai đại nhân cười lại nói Quyết tâm lành làm gáo Để làm môi Bài ra phải mặt âm Đọc so với Lưu Thần hồi nãy Còn muốn hơn áp đảo hoàn toàn được cười trên gương mặt lưu xuyến xuyến lập tức đông đá đúng là cách thức đe dọa tàn khốc quả nhiên tình yêu thùng khiếp chỉ có trong bê làng triệu thiết thôi mà lưu thần cũng sợ ngay người nửa phút sau cả áp mai đại nhân lẫn trú hành lý đều bị đá khiến xe lưu thần tức giận bỏ lại hắn ngay ngang lái xe rời đi Tháng mai đại nhân đẹp xem ra đập chuột vỡ bình, thấy mình vợ cấp trên không có khả năng thành công, liền ngãi kinh ý định che dọa lãnh đạo, bác y sang lương cho mình. Liêu thần, ngươi thật sự là rượu mờ, không uống, muốn uống rượu phạm. Tháng mai đại nhân lạnh lùng cười, vắt túi thành mũi lên vai, lụi thủ bước đi, ếch chưa mừng khai. We'll